Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 61 nam nhân đó Giờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz Mặt cảnh nhẹ nhàng ho hai tiếng Yếu ớt giải thiết được rồi Vô hàm Nó chỉ là đứa bé thôi mà Dạ vô hàm nhìn cũng chưa từng nhìn hắn Bàn tay vương ra Một tay túm lấy bảo bảo vương thuốc Người nói đúng Đây là chuyện nhà Nhưng là chuyện nhà của ta Hy vọng vương thuốc đừng nhúng tay nói xong liền mang bảo bảo đi ra sơn Bảo bảo gương y, y u nơm gơn Rằng bắt chân đẹp loạn dạ vô hàm Là nam nhân thì một chọi mộ Đêm trăng tròn trên tử cấm thành Ai không đi là tôn tử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 Nhìn chầm chầm phong linh, dạ vô hàm hiếp mắt phong, tam, nương. Phong linh vội vàng đem con trai bảo vệ phía sau lưng, ngẫm đầu ẩn ngực kêu la cái gì, có chuyện gì thì nói mau. Dạ vô hàm nhìn nàng chầm chầm, nàng dùng sức trừng lại, xem mắt ai to hơn. Đúng lúc này, có hai người từ cửa lớn đi tới. Quảng gia đi trước thái độ nhún nhường.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 Bờ môi mân ra đùa cực Ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua hắn Không nhanh không chậm theo quản gia đi vào đại sản Dạ vô hàm tỉnh táo nhìn hắn Con mắt trầm ổn phát ra tia sáng khác thường Bởi vò sự xuất hiện của người đàn ông này Khiến cảnh dương cung bạc kiếm dương cung bạc Kiếm giữa ba người cũng trầm tĩnh lại Bảo bảo ngấu ngó nương